Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe một tác phẩm mới có tựa đề Mắt Quỷ Luân Hồi, một sáng tác của Cao Minh Sang thuộc nhóm viết Đất Đồng. Có người sống thì có người chết. Có thần tiên thì cũng có ác quỷ. Mỗi loại trị gì một cõi, không ai phạm ai. Dẫu biết vậy, nhưng không chuyện gì là không có ngoại lệ. Có những người còn sống ở cõi trần mà mắt có thể thấu tỏ cõi âm, hiểu hết lục đạo. Họ, những người có thứ khả năng vượt qua các cõi được gọi là người đi âm hay dân gian gần gũi hơn là thầy cúng, bà Đồng Những người đi âm có thể nhìn thấu cõi của người chết hỏi chuyện quỷ ma Phần nhiều là những người sở hữu mắt âm dương Mắt âm dương thì ai cũng biết Nhưng trong giới đi âm người ta đâu chỉ gọi chung chung như vậy Người đi âm luôn mong mỏi tìm kiếm cho mình một đôi mắt có thể tỏa tường tất cả, thấy được cái thiện cái ác, thấy được nhân quả quấn thân, thấy được các cõi đi lối về của linh hồn trong trời đất. Khi đó, đôi mắt ấy đã dượt lên hai chữ âm dương thông thường. Nó được gọi bằng ba chữ mỹ miều hơn, mắt luân hội. Những năm đầu thập niên 2000 Thời điểm mà phương tiện liên lạc vẫn còn lạc hậu. Con đường độc trạo ra vào thôn nổ bị bao phủ bởi cánh trừng bạc ngàn. Ba bề là dách núi đá dôi dựng đứng thành hình cánh cung. Tựa như bức tường thành đời đời dây khốn thôn dân ở đó. chờ có ngọn lửa bùng lên từ khoảng trống giữa sân nhà chú Hải. Thiếm nhung vợ chú ôm bụng bầu nằm trên chiếu. Gồng cứng Thỉnh thoảng lên cơn co giật Tựa như động kinh Bà Điệp là người đi âm Hay gọi nôm na là thầy cúng tay cầm chiếc trôi cá đuối Đập mạnh xuống đất Trong hốc mắt lé lên tia hung ác Kiếp này Không có duyên làm mẹ con thì chớ Còn muốn nhập xác mẹ Nhai thay em hả Bà xoay tròn chiếc trôi Đánh một cú lên cái bụng bầu Chính tháng của Thiếm Nhung Không biết gì đau Hay gì hơi nóng bốc lên Gương mặt Thiếm đỏ bừng Mồ hôi nhảy nhại tuôn ra Gân xanh nổi trên dần tráng Thiếm siết chặt tay chú Hải Bà Điệp năm nay 69 tuổi Lưng còng tóc bạc Đôi mắt lẽ ra cũng phải mở đục Theo năm tháng Thế nhưng đôi con người nhìn chầm chầm Vào gò bụng quá khổ của Thiếm Nhung Lại trông gieo sạch sẽ chẳng chút dướng bụi trần, hệt như của đứa trẻ sơ sinh. Trong đôi mắt nhìn thông hai cõi của người đi âm, bà thấy trên bụng của Thiếm Nhung là một đứa trẻ sơ sinh chưa đầy thắng. Đầu đó phơ phất dài ba cọng tóc, cá người xám quét ôm lấy bụng của Thiếm Nhung như tìm cách chui vào bên trong. Thay nhi thành hình, bên trong đã có linh hồn trời định, Nó cố mãi cũng không cách nào xâm chiếm được. Tức giận siết chặt nấm đấm muốn đập dở bào thai. Tao muốn. Tao phải là người được sinh ra không phải là mày. dòng nhi gạo thét miệng nó đỏ lồm há rộng ra. Bà Điệp không để nó tác quái quá lâu. Cây rồi vút một tiếng xé gió. Lần này lưỡi rôi quấn quanh người dông nhi rồi đập mạnh nó xuống đất. Bà chống một tay lên gối thở dốc Một tay còn lại chỉ về phía dòng nhi Bắt nó Từ phía sau lưng bà điệp Một cô gái trạt tuổi đôi mươi bước ra Hai tay đang một tấm lưới bằng chỉ đỏ Chụp xuống Thả ra, thả tao ra Dòng nhi càng điên cuồn vùng vẫy Thì tấm lưới càng xếp chặt Cô gái ấy tên Chiêu Mi Cô Dương nằm ngón tay thon dài đặt trước bờ môi, liên tục niệm chúng. Nhìn thấy Dông Nhi vẫn còn đương ngoan cố. Cô tức giận bóp một nắm vôi ở túi vải bên hông, đập giữa hai lòng bàn tay rồi rãi về phía nó. Dôi sống là khắc tinh với ma quỷ. Dông Nhi kia chỉ vừa chạm phải một chút bột dôi, đã gào thét thảm thiết. Hồng Phách có dấu hiệu tan giỡn, xuất hiện những vết nứt trải dài từ đỉnh đầu xuống tận dưới bàn chân Chiều Nhi thấy nó đã không còn bao nhiêu sức chống cự xuất ngay một chiếc bình nhỏ chuẩn bị từ trước bước chân thoang thoát chớp mắt hai tay thu lấy tấm lưới rồi dùng bùa thu hồn dông nhi kia vào bên trong sau đó dùng bùa niêm phong miệng bình lại một loạt hành động diễn tả thì lâu Nhưng mọi thứ cũng chỉ trong một tích tắc đồng hồ. Chiêu mì cầm bệnh chứa hồn tới bên cạnh bà Điệp đặt vào túi bà. Lần sau những chuyện như thế này á má cứ để con làm cho. Bao nhiêu bệnh trong người chữa còn chưa hết nữa là. Cô vừa nói vừa giúp lưng bà Điệp. Chú Hải không thể nhìn thấy ma quỷ nhưng ít nhất tình trạng của thiếm nhung cũng đã đỡ hơn trước rất nhiều. Không còn đau đớn hoàng hoại nữa. Bà bắt được nó chưa? Chú lắp bắp hỏi Mà đây cũng là thắc mắc Của phần lớn thôn dân Đang tò mò lén xem nãy giờ Ờ Xong rồi Bà quay sang nhìn thiếm nhung Người vừa thoát khỏi Cơn thập tử nhất sinh Lại đưa lên ánh mắt cầu khẩn Bà nói Biết rồi Đưa nó đi đầu thai Không đánh chết nó Được câu nói này của bà Điệp, thiếm nhung mới thấy nhẹ nhõm mà nằm ngửa ra, để chồng mình cùng mấy người bà con dìu vào trong nhà nghỉ ngơi. Bà Điệp nói mấy lời khách sáo với thôn dân, rồi được chiêu mi dìu ra dày. Về mạng biểu hiện vừa rồi của mi một ít người có tuổi trong thôn xì xào bàn tán, cho rằng cô sẽ kế thừa nghề đi âm của mẹ mình. Mai này chẳng mai bà Điệp có mất, Thì họ cũng còn có người để nhờ cậy Bà đẹp dốn chẳng phải người ở thôn nổ này Cách đây 20 năm tròn Bà một thân một mình băng qua cánh trừng độc đạo Mang theo một đứa bé quấn khăn đỏ hỏng Chính là Chiêu Mi bây giờ Đến trú nhờ trong thôn Sau đó lấy nghề đi âm Mà ở lại đến tận bây giờ Bởi vì đặc thù công việc Nên mẹ con bà sống khá tách biệt với những gia đình khác. Họ dựng tạm một căn tròi ở sát trách đá cạnh bãi Tha Ma, coi như một ngôi miếu thờ để mẹ con bà trú tạm. Tờ nhà chú Hải về nhà bà Điệp phải băng qua một quảng ruộng dài. Ngọn đèn dầu trong tay chiêu mi le lối dẫn đường phía trước. Tiếng bước chân của mẹ con hai người đều đều gian lên, nói liền nhau không dứt. Má hồi nãy má thấy con làm pháp có được không? Ờ, cũng có chút ra nét rồi đó. Nhưng mà cái bùa niêm phong miệng bệnh má dạy con hồi nào đâu? Ba má của con dạy là ba má ruột của con đó. Chiều mì quay đầu. Con đường ruộng, má con hai người đi hàng ngày. Lúc này bỗng trở nên xa lạc. Lúa đã trổ bông vàng ươm hai bên đường, Bây giờ phát ra thứ ánh sáng màu đỏ thẳm. Cây gậy trong tay bà Điệp chống tại chỗ, Lưng bà còng súng Nhưng cổ lại ngẩn cao. Qua bỉ ngãn sao? Đường quang tuyển! Ánh mắt trong gieo của bà lướt qua người chiêu mi. Còn đọc trộm sách dạy mắt quỷ luân hồi của ma sao? Đây là lần đầu tiên Trong mắt bà toát lên nét thất vọng Không học thì làm sao biết được Bà là người giết chết ba má ruột của tôi Nét chịu hiền trên người Chiêu My biến mất Cô nhìn bà Điệp bằng ánh mắt lạnh lẽo Đường ruộng biến thành đường hoàng tuyền Chiêu My rút lưỡi dao găm bên hông Lao đến bên cạnh bà Điệp Cây gậy gỗ trong tay bà tự lúc nào Đã chuyển thành cây rôi cá đuối Vùng vút một tiếng xé gió Trên mặt chiều mì xuất hiện một vết thằng đỏ tươi Rồi cá đuối có những vết gai nhỏ ly ti cứ qua đến đâu Máu chảy đến đó Chiều mì đào đớn thét lên một tiếng nhẹ Rồi lùi lại à, Chuyện này con biết bao lâu rồi Chiều mì không trả lời Mà cô dùng chính lưỡi trao kia Đâm vào ngón giữa tay trái Lại dùng chính máu đó vẽ một đường phụ văn bằng máu trên tráng Miệng lẩm bẩm những dòng chú ngữ khó hiểu Không được Bà Điệp đổ sắc Nếu chỉ là chiêu mi Cho dù có đẩy bà rơi vào ảo cảnh hoàn tuyền Thì bà vẫn thừa sức khống chế được cô Nhưng nếu như Bà Điệp phun rôi lên muốn cắt ngang chiêu mi hành pháp Nhưng đã muộn rồi Từ bên cạnh cô xuất hiện một bóng trắng vút ra ngoài Nó lao về phía bà với tốc độ cực nhanh Nó nhè nanh vuốt đỏ lợm Ghi chặt bà xuống Bà đẹp cầm hai đầu rôi trắng trên đầu Ngăn lại nanh vuốt đè xuống dai mình Lưng bà đã còng nay chịu thêm áp lực lại càng thêm công Hai bên đường hoàn tuyền, qua lúa khóa thành bỉ ngạn đỏ thẩm. Trong mỗi bông qua, lại xuất hiện một con quỷ mà bà Điệp đã bắt giữ trước đây. Trong suốt những năm hành đạo trừ tà của mình, vô số yêu ma quỷ quái bị bà giam giữ. Tất cả lúc này đều bị chiêu mi thả ra, như ông dở tổ mà lao lên, nhấn chìm lấy thân ảnh gầy gò của bà Điệp. Chỉ có một nanh vuốt, đủ khiến cho bà điệp đảo điên. Hiện tại một lúc có nhiều ma quỷ như thế ùa lên, khiến cho bà trở tay không kịp. Bà nghiến răng, trong miệng ra thứ nước đỏ lồm, không biết là trầu hay máu. Bà buông bỏ cây roi cá đuối, mặc cho nanh vuốt đỏ lồm cắm thẳng vào hai bả vai gầy trơ xương của mình. Tay bà gắng gượng đưa lên, rồi bắt thành thủy quỷ Sao cõi luân hội Thiên địa đồng quy Đôi mắt bà Điệp lúc này Lé lên ánh sáng màu vàng kim Quét ngang qua ảo ảnh Đường hoàng tuyện của Chiêu mi Cắt rách một khoảng không gian Để ánh trăng bên ngoài len lỏi chiếu hắt dạo Mở ra cũng tốt Để đám ma quỷ này thoát ra ngoài Đến lúc đó thôn nổ Đừng mong có ai sống sót Chiêu My gần giọng Cô thúc giục những con quỷ bà Điệp bắt Ngày trước vô về phía bà ta Rồi tách ra một phần Hồng chạy thoát qua lỗ thủng Mà bà Điệp vừa mới phá dở ha, Con ngày thơ quá Bà Điệp lúc này nhét nhát không tả nổi Nhưng lại đứng chắn ở lối ra thế giới bên ngoài Hoa bị ngạn trên đường quang tuyển lúc này sáng trực Đám ma quỷ cũng đạt đến trạng thái mạnh nhất Chúng muốn xé xác bà ngay tức cắt Bà Điệp mặc kệ quỷ khí Và gió âm cắt xé người mình Hai tay liên tục bắt ấn Cho đến khi Mười đầu ngón tay bị cắt chảy máu Bà dùng cả mười Quét lên mặt mình Thành những qua văn kỳ dị Mượn tinh thần nhất nguyệt Ánh trăng như lụa Thân người như kim Theo ma giá quỷ Phong ấn Bà lầm bầm đọc Cho đến câu cuối cùng Giọng bớt chợt cất cao Sợi tóc của bà tua tủa Bay đầy trời Đá ma quỷ vừa lao đến gần Lập tức bị tóc bà đâm xuyên Bà chụp lấy một con quỷ mạnh nhất Kéo nó lại sát mặt mình Mắt đối mắt Sao cõi luân hồi Thiên địa đồng quy Mày là thần tướng Trạm hết quỷ ma Ánh mắt của bà đánh thẳng vào linh hồn con quỷ kim Nó gầm lên Rồi quay người lại Kéo lấy những con quỷ khác ở xung quanh Bắt đầu cắn xé Thậm chí là nhai đút Bắt lương hội mạnh nhất là thao túng và ảo ảnh Chiều mi đứng ở bên ngoài Trong đầu hiện lên suy nghĩ đó Nhưng chuyện đã đến nước này Cô không muốn cho bà Điệp cơ hội trở mình Dù bà Mạnh đến đâu đi chăng nữa Thì cũng chỉ là một bà lão gần 70 Sẽ có thời điểm sức cùng lực kiệt Bên ngoài cánh đồng Mây mù kéo đến Vừa lúc che khuất đi mặt trăng Thôi đi Bà Điệp thở dài một tiếng Trăng tàn Cũng là lúc mệnh bà tan biến Tinh thần nhật nguyệt không còn mượn được nữa Ma quỷ ào lên Lần này giống như đã có quyết định từ trước Bà đưa hai tay dính đầy máu lên mắt mình Thọc mạnh vào trong Mắt luân hồi Máu tươi theo tay bà phun ra bên ngoài Như hai dội nước nhỏ Hai con người cũng nằm gọn trong lòng bàn tay bà điệp Bà dơ cao nó lên Sau đó nghiến răng bớp mạnh Vĩnh diễn lưng hồi Khi đôi mắt của bà Điệp bị bớt nát, Chiêu mi còn chưa kịp phản ứng, thì con đường hoàng tuyển lúc này xuất hiện liên tục những đường nứt vỡ. Cô liên tục thi pháp để níu giữ. Nhưng dù cho cả khi cô thi triển tới mức khóe mắt chảy máu, thì những bông hoa bị ngạn cũng liên tục héo tàn. Đám ma quỷ cô thả ra bị hút vào bên trong. Tiếng nứt vỡ như tiếng thủy tinh, Liên tục tràn ra bốn phía Cho tới khi không gian Chiêu mi tạo ra Giống như một tấm gương vỡ Lã tả rơi xuống Rồi tan biến ngay trước mắt cô Đường đồng quảnh vắng Bà Điệp nằm ngửa người dưới bờ ruộng Hai hốc mắt trống rỗng vô hồn Chiêu mi nhặt một tấm vải đặt lên mặt bà Điệp Sau đó nhận lúc máu tươi còn dính trên mặt chưa khô Cô hét lớn Mày có ai không? Câu với. Mình trung ngồi tựa lưng vào ghế sau xe khách. Cây bút chị liên tục lặp đi lặp lại những nét ngoạch ngoạt về sáu ký hiệu lạ lùng trên quyển sổ tay ký quạc. Người chết muốn được đi đầu thôi. Chị có thể đến địa phủ rồi thông qua sáu cõi luân hồi để đến được kiếp sau. Ở trước sáu nẻo đường đó, tùy vào nghiệp duyên của họ mà quyết định là sanh vào cõi trời, người, thần, ngạ quỷ, súc sanh, hay A-tu-la. Trung lãm bẩm nhớ lại lời ông quân, ông nội cậu dạy khi trước. Ngày còn sống, ông quân là thợ mộc duy nhất trong thôn nổ. Hầu hết những món đồ gỗ mà mọi người dùng trong thôn đều do ông chế tác. Đặc biệt nhất là những cổ quan tài dùng để an tán người mất cũng đều do ông làm ra. Khi đó, trùng sống cùng ông, được ông dạy cách làm quan tài để dẫn hồn người chết đến địa phủ đầu thai, mà không dướng luyến bụi trần. Sáu nẻo luân hồi Sáu nẻo luân hồi Đưa tới cửa rừng thôi nha Chứ bây giờ mà vào trong á Thì cũng Tiếng gọi của anh lơ xe Đánh gãy mạch suy nghĩ của Minh Trung Cậu hiểu ý Rút một tờ tiền mỏng Rồi kính đáo nhét vào túi anh ta à, Anh chỉ bắt tài giữ uống nước Trung hiện là sinh viên năm cuối Tờ ngày ông quân không còn nữa Thì phần lớn quan tài Đều được mua từ bên ngoài Chuyển vào thôn nhưng cũng trừ một số trường hợp người lớn tuổi. Cùng thế hệ với ông quân mất, họ tin vào chuyện sáu cổ luân hồi, nên gọi điện thoại đến trường với danh nghĩa người nhà, nhờ quân trở về đóng quan tài cho người mất. Xe băng qua cửa rừng, tiến vào con đường đất đỏ ẩm ướt. Hai bên đường là cây thưa với bụi rậm. Càng vào sâu bên trong, thì càng xuất hiện nhiều gốc đại thụ với tán lá lớn dần. Thậm chí lá che khuất cả đỉnh đầu Nắng cũng không xuyên qua nổi Trời chiều giữa rừng Thì tối nhanh Bác Tài ngậm điếu thuốc trái dở nháy đèn xe hai lần À nó Ông nội nào trắng đường vậy Chiếc xe thắng gấp trượt dài một đoạn trùng chuối đầu đập vào ghế trước Mắt trợn trừng Giữa đường có một góc cây lớn Bị đốn hạ trắng ngang Bên cạnh là chiếc xe ba gác cũ mềm. Cho em xuống xe. Ờ, dạ, tới đây được rồi. Trung chỉnh lại ba lô, nén cơn buồn nôn trong cổ, rồi phóng xuống con đường đất đỏ bùng lầy. Chú Sáu! Trung gọi lớn, tán lá cây rung rinh. Đứng bên kia thân cây lớn, là một người đàn ông chừng ngoài 50, để trận nửa thân trên. Nghe tiếng gọi, thì ngẩn đầu nhìn cậu. Về rồi đó hả? Chú Sáu nhấc điếu thuốc trê ra khỏi miệng Đánh giá Minh Trung từ đầu tới chân Dạ con mới gì Con nói rồi Chú đợi con về rồi hắn đi lấy gỗ Dạ cả rồi mà có phải trai tráng gì nữa đâu Trung tháo ba lô Nhận lấy cây rửa trong tay chú Sáu Cậu vừa nói vừa chém một nhát vào thân gỗ Rồi dùng sức giật mạnh ra Nhưng có hơi quá đà Làm người mất cân bằng Lão đảo muốn ngã Chú Sáu kéo Trung lại Rồi tiện tay lấy lại luôn cây rửa Để dành sức đi Chút nữa đóng hoàng tại Năm đó bà nội mất Cha mẹ lần lượt qua đời Ông nội Trung dựa vào nghề mộc Một tay nuôi nấng cậu Người trong thôn Cũng có mấy người theo ông học nghị Chú Sáu là một trong số đó Cũng là người theo ông lâu nhất Bà Điệp mất, trưởng thôn nhờ chú Sáu nhắn Trung về quê giúp bà đóng quan tài. Tiếng rượi chặt cây của chú Sáu gian lên từng tiếng một, như khắc quả lại trong lòng cảnh tượng đêm đen xưa cũ. Thôn nổ 15 năm trước, khi đó Trung mới có 7 tuổi. Cá người cậu bé lật ngược, bị treo trên một nhánh cây hẻo lánh, nằm sát với dách đá dôi cạnh bãi tha ma. Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên. Nhìn bầu trời đảo ngược đang dần tối sầm lại, cố dùng chút sức cuối cùng để nhảy vượt. Có có ai không? Cô cháu, cô cháu ơi! Giống như những buổi chiều rong chơi khác, cậu vô tình đến vách đá, Rồi đạp phải bẫy thú của ai đó trong thâm. Chẳng may bị kéo ngược rồi treo lên cành cao. Dù cố gắng thế nào cũng không tự mình gỡ xuống được. Tiếng kêu của cậu cứ thế yếu dần theo ánh tà dương. thôn nẫu vốn đã neo người, đất rộng người thưa. Có mấy ai giờ này lại mò ra bãi tha ma làm gì? Bạn đêm dần buông hẳn xuống, bóng tối bao trùm lên người trung. Cậu chỉ còn chút sức cuối cùng để giành phát ra tiếng thúc thích. Tiếng dế kêu răm ràng lúc này bỗng nhiên im mặt. Không gian bao trùm cậu bé Lúc này thoáng chốc trở nên nặng nề và ngột ngạt. Cậu trở mắt nhìn ngược lên cành cây. Một con rắn lục đuôi đỏ lớn quá khổ đang trường đến. Cậu quảng hốt dễ dụa. Lắc lư thân mình muốn làm con rắn trơi xuống đất. Hoặc ít nhất cũng làm động để dọa cho nó bỏ chạy. Nhưng trong mắt con rắn kia, sự quảng loạn của Trung lại tình cờ khiến cho con rắn nghĩ cậu là mối nguy hiểm. Nó quấn quanh thân cây, trường thật nhanh về phía cậu. Miệng rắn mở lớn ra, nanh động chảy dài rồi phóng thẳng về phía trung. Cậu nhắm chặt mắt lại. Một giây, hai giây, 3 ba giây. Chẳng có gì khác xảy ra. Cảm giác đau nhói cũng không có. Trung rụt rè mở mắt. Đầu con rắn lục bị giữ cách mặt cậu chừng một gan tay. Là bà Điệp. Bà ta sách cổ con rắn lớn thu vào trong bao tải. Nhìn trung, ân cần hỏi. Cháu ông quân thợ mộc hả? Dạ, dạ đúng rồi. Bà Điệp trút cây dao găm nhỏ mang bên người, cắt đứt sợi dây trối trung. Cậu ngã lộn cổ xuống đất, rồi đứng phát dậy. lễ phép khoanh tay cảm ơn bà. Bà đảo trong mắt nói. Không cần cảm ơn. Lần sau bà nhờ mày giúp bà một chuyện. Dạ, dạ được. À, chuyện gì hả bà? Mấy hôm nữa... Bà nói tới đây, thì nhìn phía xa xa thấp thoáng có những ngọn đuốc nhấp nhô đang lại gần. Cùng với đó là tiếng gọi tên Trung Ý ới. Hẳn là trời tối mà ông quân chưa thấy cháu mình vậy, nên nhờ bà con lối xóm đi tìm. Thôi về đi, ông bày kiếm rồi kẹp Bà Điệp nhuễn miệng cười, bá trầu trong miệng bà toát ra một mùi tanh nồng như máu. Chẳng qua lúc này, Trung vừa trải qua một cơn quảng loạn, nên chẳng còn để tâm đến những chuyện dụng dặt đó nữa. À, dạ, thưa bà con vậy Cậu khoanh tay chào bà Điệp, rồi sau đó xảy bước chạy thật nhanh về hướng ánh đuốt của ông nội mình. Hiện tại Trung đã 22 Cậu ngồi trên chiếc xe ba gác chất đầy dán gỗ, miệng lẩm bẩm. Phải mà, chuyện năm xưa dừng lại ở đó thì tốt rồi. Căn nhà mái phủ rêu xanh. Cây khế trước nhà đung đưa trong gió như vẫy tay đón cậu chị Quanh sân vậy mà chẳng có bao nhiêu lá rụng. Trung nhìn chú Sáu đang dở gỗ từ trên xe xuống nhà sau. Xem ra hằng ngày chúng là người luôn đến đây dọn dẹp tươm tất mọi thứ. Từ ngày ông nội mất, mỗi năm Trung chỉ về ngày vỗ và Tết âm lịch. Một phần là bởi vì chuyện học tập, phần còn lại là bởi thôn nẫu khá nhỏ. Cậu sợ phải giáp mặt với bà Điệp, nhớ lại chuyện cũ năm nào. Trung thắp hương lên bàn thờ cho ông nội Không nghỉ ngơi Mà tra ngay xưởng gỗ ở sau nhà Sắn tay áo bắt tay vào Đóng quan tài cho bà Hình như mọi người Đều đi giữ đám tan cả rồi Trong thôn yên ắng quá hả chú Chú Sáo gật đầu Dùng dây chỉ mực Đánh dấu những đoạn cần cắt Trên thớ gỗ mới toanh Dách quan tài Đáy quan tài Chú làm sẵn xong xuôi rồi Bây giờ chỉ cần đóng đinh nữa là xong. Người trong thôn nghĩ Trung có thể đóng nguyên một cổ quan tài. Nhưng ít ai biết rằng phần lớn đều đã được chú Sáu chuẩn bị trước hôm cậu về. Chuyện của Trung là ở nắp quan tài. Đây cũng là công đoạn quan trọng nhất. Trung lấy nắp quan tài lật ngửa. Hai đầu dùng ghế đổ để kê cách mặt đất khoảng chừng nửa mét. Chú Sáu cầm chén mực đỏ đưa tới. Trung nhận lấy rồi rút một cây bút lông Thân bút nhẵn nhụy bóng loắn Cậu chấm đầu bút vào chén mực Phẩy nhẹ để mực bắn lên gián hồn Rồi lập tức hạ bút Sáu cõi luân hồi Ai dám hỏi Một bút thành văn Dẫn linh hồn Đầu bút hạ xuống nắp hồn Ký hiệu của sáu cõi lương hồi Lần lượt được Trung vẽ xong Tạo thành một dòng tròn lẫn quẩn Nối liền với nhau Thánh thần tam giới Cùng tham chứng Thánh quỷ dẫn hồn Đến ông tiệt Khi cậu đọc chức câu cuối cùng Lập tức cùng con dấu In xuống ngay cạnh dòng tròn luân hồi Chú Sáu đứng bên cạnh Nhìn dáng vẻ chuyên chú của Trung Không khỏi nhớ tới ông quân ngày trước Khi nói tai nghệ Trung còn lâu mới sánh được cùng ông nội. Nhưng trên người lại tỏa ra một loại sức khúc khác thường. Xóc. Trung phủi tay. chống nảnh đứng nhìn cái nắp hồn. Những ký hiệu luân hồi này được ông nội cậu gọi là phù văn luân hồi. Cũng không phải phép thuật hay thứ gì đó cao siêu. Nhưng lại hơn hẳn vậy. Điếu giấy một cổ quan tài Giống như một chiếc thuyền đưa người chết về nơi an nghỉ cuối cùng Thì phù văn luân hội dưới nắp quang tài Chính là bản độ Là đích đến của chiếc thuyền đó Đưa người chết về đúng nơi cần đến Không mơ hộ mù mịch Lẫn quẩn ở lại nhân gian chịu tội À đúng rồi Ai là người làm pháp đám tang cho bà Điệp gì chú sao? Còn chiều mì Còn gái bả chứ ai Trùng nhiếu mày Chiêu My là con gái của bà Điệp, nhỏ hơn cậu hai tuổi. Nếu mà kể ra thì cậu và Chiêu mi cũng có một ít chuyện cũ mập mờ không rõ. Chú Sáu quấn điếu thuốc ri, rồi nói. Chú đem Hồm qua nhà bà đi sắp tới giờ liễm rồi. Dạ. Từ ngày ông nội còn sống đã dặn, hòm đóng xong chỉ có một người được mang đi. Lúc đó ông cũng không giải thích gì nhiều cả ấy biết đây là lượt bất thành văn rồi. Thấy trời còn chưa tối, Trùng tranh thủ quét dọn xưởng gỗ một lượt. Góc trong cùng của xưởng gỗ là bàn làm việc của ông nội ngày trước. Từ ngày ông mất, Trùng vẫn giữ lại và kế thừa những món đồ nghệ của ông. Ngay cả cây bút lông vừa nãy cậu dùng cũng là cái đã theo ông cả một đời người. Cậu dùng một chiếc khăn mỏng lau đi bụi gỗ phủ trên mặt bàn. Tình cờ nhìn thấy một đường rảnh nhỏ kéo dài đến tận mép bàn. Cậu ngạc nhiên, với tai nghệ làm mộc của ông nội, dù là có ghép bao nhiêu tấm gỗ lại với nhau thành bàn, cũng sẽ không để lộ ra mối. Làm sao ông lại phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy được? Không biết vô tình hay cố ý, đường rảnh nhỏ kia lại chia thành 6 ô sen kẽ lẫn nhau. Trung nhìn qua, hơi chần trờ, Rồi rút bút lông vẫn còn chưa khô mực vẽ vào mỗi ô một phụ văn luân hồi trời người thần ngạ quỷ xúc sinh a Tu la cậu vừa vẽ xong lớp mực đỏ từ phụ Văn trên ô vuông trôi tuột vào trong rảnh một tiếng cạch thật khẽ gian lên bên dưới xuất hiện một ngăn kéo nhỏ được ông nội ẩn giấu từ lâu Dũng tưởng những thứ cơ quan đồ gỗ này Chỉ xuất hiện trong phim hoặc trong truyện Không ngờ hiện tại Cậu có thể nhìn thấy tận mắt Lại còn từ bàn tay tài, tài nghệ Của ông nội đã mất Bên trong ngăn kéo Là một quyển sách đã cũ Trang giấy phủ quét một tầng dầu mỏng Để chống mối mọt Tiêu đề của quyển sách Ghi bốn chữ dọc Tạo tác đồ gỗ Cậu ngẫm nghĩ Đây có thể là thứ Mà ông nội cố tình để lại cho cậu Bởi vì khắp thôn nổ này Ngoại trừ cậu Thì làm gì còn người nào Được ông dạy phù văn luân hội nữa đâu Theo ngón tay cậu lật mở quyển sách Bên trong nội dung Là một tầng kiến thức mới về đồ mộc Mà cậu chưa từng nghe ông nói qua Tạo tác đồ gỗ chia ra làm hai phần Âm và dương Con người sinh ra đầy đủ tứ chi, thân thể dạng toàn. Thì khi chết đi cũng phải như vậy. Trước là để nhập thổ di an, sau là để không làm mất cốt người. Vậy còn những người mất do tai nạn bất ngờ, tai chân đứt đoạn, thì thậm chí là rơi mất thì sao? Cốt người đã mất, kiếp sau chỉ có thể đọa vào ngạ quỷ hoặc xúc sinh. Chịu khổ chịu đói bao đời bao kiếp, rồi mới luyện lại được cốt người. Trung chăm chú đọc Theo quyển sách nói Phần âm của quyển sách này Hướng dẫn cách chế tạo những bộ phận Trên cơ thể người bằng đồ gỗ Để thay thế cho những bộ phận Chẳng mai bị mất Từ các ngón tay, ngón chân Bàn tay, bàn chân Cho đến lỗ tai Mắt, mũi, miệng đều không thiếu thứ gì Về phần dương Tạo tác đồ gỗ bị khuyết gần như một nửa chỉ ghi lại phần nào cách làm tứ chi để gắn vào cho đỡ trống trải, chứ không có nhiều công dụng. Ông Quân đưa Trung từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Theo như lời ông nội kể lúc còn sống, thì gia đình ông vốn có truyền thống khoa cử, làm gì có ai theo nghề mộc. Vậy ai là người dạy cho ông nội những thứ này? Nhìn sắc trời bên ngoài đã chần tối, Trung mang quyển tạo tác đồ gỗ, Cất dầu trong người Ngăn kéo kia lập tức đóng lại Mặt bàn liền lạc Chẳng còn chút khe hở nào Chiều mi mặt độ tan Tóc bếch dính chặt vào gò má Cả một ngày trời đứng đờ người ở đám tan Liên tục bái tạ người đến giếng Khiến cho cô chẳng còn sức để mà buồn nữa Cô tựa lưng vào dách quan tài Nhìn bà Điệp an tường nằm đó Trên mặt phủ một tấm khăn trắng Hai tay đặt trước ngực Trời dần tối Người tế giếng cũng đã ra về gần hết Cả khoảng sân rộng Nhìn ra cánh đồng trước nhà Chỉ còn lát đác mấy người Tiếng trống đưa tan gian lên Từng nhịp não nệ u quán Ngày trước Mỗi lần tiếng trống cất lên Bà Điệp sẽ xuất hiện Cùng với bộ đồ làm lễ Vừa đọc kinh cầu siêu vừa làm lễ cúng dẫn đường người mất đi địa phủ đầu thai. Bây giờ bà Điệp dẫn mặt bộ đồ đó, nhưng lại nằm trong quan tài, chẳng còn bận tâm nơi trần thế. Trời tối hẳn, tiếng quả kêu chiều rắm rứt không yên. Chú Sáu sau khi đêm hồn tới, đợi người không liệm làm lễ nhập quang xong xuôi mới chịu về. Đi trên bờ ruộng nối nhà bà Điệp với thôn xóm phía xa xa. Chú ngửa đầu, Nhìn dách đá dôi tối dần theo trời đêm Thế hệ trước đã đi gần hết rồi Thôn nổ ra giàu khó khăn Cả năm thợ chụp ảnh vào thôn Cũng chỉ được mỗi dịp Tết Người có tuổi trong thôn đều nhân dịp này Chụp sẵn ảnh thờ cho mình Chỉ có bà Điệp là ngoại lệ Bà không thích chụp ảnh Nên bây giờ trên bàn thờ Chỉ có đúng một tấm bài dị khắc tên Nhìn theo bóng lưng của chú Sáu quất dần trong bóng tối, Chiều My thở hắt ra một hơi. Hai hàng nến trong linh đường bị gió đồng thổi lai lắc. Cô cắn hờ bờ môi. Khi người cuối cùng trong thôn ra về, cũng là lúc đồng hồ điểm giấc nửa đêm. Chiều My ngồi trên ghế, mệt mỏi nằm dài lên bàn. Cô gói đầu lên tay, mắt nhắm hờ thiêu thiêu ngủ. Tiếng gió lồng lộng cuộn vào trong sân nhà 49 ngọn nến trong linh đường đã tắt mất 1/3ì ba. mày ơi tài đứng thấp thoáng trước bờ thềm đặt bó bông cốct đã tàn mất một nửa cạnh hòm phúng điếu anh Tài Chiều mi mệt mỏi ngẩn đầu dội dà chạy tới đón tài vào trong linh đường cô giáo giác nhìn xung quanh như thể sợ ai nhìn thấy Có ai biết anh tới đây không? Nửa đêm nửa hôm <cười> Anh còn đi dòng vào bãi Tha Ma nữa mà Ai mà thấy được chứ Tài cười tự mãn Rồi nắm lấy bờ eo của mi Mà miết chặt Xoay nhẹ một dòng Bờ môi lướt qua dành tay đỏ ẩn của cô Cô tưởng chừng như Tài chuẩn bị hôn mình Ngại ngùng nhắm mắt Nhưng dây sau đó Hai tay hắn rời khỏi bờ eo ấm áp của cô Đặt lên dách hồn lạnh lẽo Bên trong phủ một lớp bả trà Tài chân trừ Rồi nắm lấy chiếc khăn trắng Phủ mặt bà Điệp kéo xuống Cương mặt bà tái nhược Bờ môi mở hợ Dưới đôi mắt rỗng tết vô hồn Em uh, lấy mắt mẹ em rồi hả Tài trả lại mảnh giải che mặt bà Điệp Hấn hở nhìn sang chỗ mi Cô hiểu ý Lấy chiếc khăn đỏ trong túi Đẩy sang chỗ Tài Đây là mắt của bà ấy Anh là người thường Không thấy cải mắt của người đi âm được Cho nên em phải làm dùm đó Nè Anh mang luôn cả túi giải này bên người là được Tài gối túi giải chứa đôi mắt của bà đẹp lại Đặt vào trong túi Âu yếm thơm lên gò má của Chiêu My <cười> Đúng là trên đời này Chỉ có em tốt dành Hai hàng nến trong linh đường mờ ảo Bóng người chiêu mi ngã ngồi vào lòng tại Anh nói Cuối năm anh cưới em Vậy má với chị hai anh có đồng ý không? My nhíu mại lo lắng Người trong thôn nổ nể phục bà Điệp cũng phần nào như vậy với cô Vì có thể giúp họ coi ngài lành Làm pháp sự trừ ma quỷ Thế nhưng phần nhiều trong thâm tâm của họ Lại là sợ hãi Làm gì có ai muốn con cái trong nhà Cưới phải người mang mệnh đi âm về làm dâu chứ. Bàn tay tài, tài tham lam lướt trên người mi nói chắc nịch. Chỉ cần thắng được cái sớ bầu cua đó, tiền chảy về túi anh. quản gì ý kiến của hai người họ chứ. Vành môi hắn ta áp lên tay của mi khẽ nói. Em đừng có lo xa, lo chuyện tối nay thôi. Chiều My ngồi trên cặp đùi gầy đét của thằng Tài, bồn trồn không yên. Nhưng mắt của má em á chỉ có thể giúp anh thắng được năm 10 triệu, đủ trả nợ, chứ lấy đâu ra mà đám cưới. Hơn nữa, mắt người đâu phải lúc nào cũng có hoài. Cô vừa nói, vừa dùng hai tay ôm lấy mặt tài, dán chặt vào mình. Hai người mắt đối mắt. Anh muốn giàu hơn nữa, thì phải tìm thêm thật nhiều mắt mới được. Đặc biệt là mắt của người thân máu mũ. Đó mới dễ luyện cho nó hòa hợp cùng mắt mình. Đôi mắt của chiêu mi sâu thẳm, tựa như có thể hút lấy hồn phách của Tài chìm vào bên trong. Hắn ta đờ đỡn gợt đầu. Khi chén nến cuối cùng vụt tắt, nhàn khói trong linh đường bị thổi đến lạnh tanh. Căn nhà nhỏ của bà Điệp như một thế giới nhỏ, tản ra mùi nhục dục tanh tuổi, quanh quẩn không tanh. Tuy nói quanh năm Trung không vậy Nhưng mọi thứ trong nhà vẫn vô cùng tươm tất Chăn gối được xếp gọn gàng Đặt dầu tủ để tránh bụi Sách dở mấy năm cuối cấp 3 Cũng được đặt chỉnh chu trên kệ Bàn thờ của cả gia đình Trung trên bàn Đều được hương khối đầy đủ Không cần nói cũng biết Chú Sáu đã thai cậu chăm sóc ngôi nhà này Suốt thời gian qua Trung trải chiếu Thêm mệnh gối Nằm nghe dế kêu râm rang ngoài ô cửa. Nửa đêm, khi ánh trăng lên quá đỉnh đầu, bầu không khí tươi mát giữa núi rừng thoang thoảng làm lòng trung dịu lại. Cậu thêm thiếp chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay? Cậu mơ thấy chuyện của 15 năm trước. Trung mà! Lại đây! Lại đây bà nói cái này nè! Tiếng gọi của bà Điệp bên ngoài cửa sổ làm Trung mơ màng tỉnh giấc. Bà Điệp giác một cây cuốc trên vai đeo túi giải đồ nghị. Bà ấy đứng bên kia bờ rào vẫy tay với Trung. Bà Điệp, sao bà lại tới giờ này? Ông nội con ngủ rồi. Không phải, bà không có tìm ông nội con. còn nhớ hôm trước bà giúp con bắt trắng hụt Bây giờ bà muốn nhờ con làm chuyện này giúp bà Trung chẳng hiểu sao mình lại chịu rời khỏi giường Chẳng biết ma xuôi quỷ khiến như thế nào Mơ mơ màng màng leo ra khỏi cửa sổ Rồi đi theo bà ta Thôn nẫu nửa đêm thanh vắng Trên con đường trải đầy đá dôi Chỉ có hai bóng người Một lớn một nhỏ Lầm lũi bước đi Thẳng về phía bãi Tha Ma ở cuối thôn Thật sự thì đến tận những năm tháng sau này Trung cũng không hiểu tại sao Mình lại phải nghe lời bà Điệp đi bộ đến tận đây Đã có nhiều lần cậu muốn quay lưng trở về Nhưng chỉ cần bà Điệp nhìn thẳng vào mắt cậu Nói đi theo bà Thế là cậu lại ngoan ngoãn lầm lũi bước tiếp Trong đầu Trung mờ mịch Nhìn ngôi mộ mới toanh ở ngay trước mắt Mộ đề tên Nguyễn Thị Thủy Bia gỗ này được ông quân làm cùng với quan tài cách đây mấy ngày Trung cũng biết người nằm dưới mộ Chị tên Thủy nhưng lại đuối nước Phập một tiếng Cây cuốc trong tay bà Điệp Bất ngờ đâm ngập vào lớp đất phủ trên mộ Trong tâm trí của một đứa trẻ 7 tuổi Có thể chưa nhận thức được hết ma quỷ trên đời Nhưng lòng Trung cũng mơ hộ cảm giác được Đây là điều không đúng Bản năng thôi thúc dữ dội, Trung muốn quay lưng bỏ chạy thật nhanh để về kể hết mọi chuyện với ông nội mình. Đừng đi đâu hết, không cần làm gì cả, đứng yên đó cho bà. Bà Điệp nắm lấy cổ áo cậu rồi ghi xuống, bốn mắt nhìn nhau. Trung vô thức gật động, sau đó cậu thật sự đứng yên tại chỗ. Nhìn bà Điệp thuần thuộc đào mộ chị Thủy Linh. Mỗi một tiếng cuốt gian lên là đất mộ lại bắn ra ngoài một ít. Mãi cho tới lúc nắm mộ đã phẳng lì so với mặt đất xung quanh. Bà Điệp mới dừng lại nghỉ tai trong thoáng chốc. Khi lưỡi cuốc bắt đầu âm đất bãi tha ma tự nhiên nổi gió. Trung nghe văng vẳng trong gió tiếng gào khóc thê lương như từ cõi âm ty vọng dạy. Quỷ quỷ quỷ bà, bà ơi con quỷ quỷ trùng lấp bấp Cậu thấy thấp thoáng Ở những ngôi mộ đất khác Xuất hiện từng nhóm bóng đen không rõ mặt Chỉ mơ hồ nhìn được Hai cánh tay gầy khẳng khiêu Quờ quạng chỉ rõ về phía này Điều làm cho Trung Khẳng định họ là quỷ Chính là những bóng đen này Đều đứng cách đất Một khoảng 20 phân Lượng lờ thành vòng tròn ở xung quanh Chứ không tiến lại gần hai người Bà Điệp thở hồng học Bỏ ngoài tay lời nói của Trung Tiếp tục đào sâu xuống Khi lưỡi cuốt chạm vào dách quan tài Bà mới ngừng tay Nhưng đồng thời Một bóng đen quỷ mị từ phía xa Cũng xoay tròn trên không Lao vút về phía bà à, Bà ơi Trung quảng sợ hét toán lên Bà đẹp giống như Đã chuẩn bị từ trước Trút trôi cá đuối Vùng vút đập ngược về phía bóng đen Nói tiếp sau đó Tà tiếng phụ nữ kêu gào thảm thiết Bóng đen lơ lửng trên không Bị cây rôi trong tay bà Điệp Đánh rơi xuống đất Bà ném cây rôi về phía Trung Rồi thét lên Đánh nó Trung run rẩy chụp lấy cây rôi Vừa nhìn bà Điệp Vừa nhìn bóng đen Cậu ngỡ ngàng thốt lên à, Chị, chị Thủy Người phụ nữ bị bà Điệp đánh Nằm rạp dưới đất Chính là trong hồn chị Thủy Chị ta gào lên thảm thiết Hai cánh tay lúc ngắn lúc dài Dương về phía trung cầu quản sợ lùi liền mấy bước Bà Điệp đã nhảy thẳng xuống dưới huyệt Đứng trên quan tài của chị Thủy Dòng bà từ dưới gian lên Không muốn bị ma quỷ lôi theo Thì đừng có nương tay Trung nuốt nước bọt Thấy chị Thủy chuẩn bị chạm vào người mình Cậu xiết chặt cây rôi cá đuối trong tay chần chừ không đánh Chị Thủy lao lên Cả hộng phách của chị ta Bao trùm lấy Trung Một giọng nói nhẹ tựa sương mai Len lỗi vào đầu cậu Đánh chị đi trùng vốn còn đang mơ hồ Giữa cảm giác khác lạ Nhưng rốt cuộc cậu vẫn cầm rôi Đánh về phía chị Thủy một cú Lỡ rôi cá đuối Đối với người thường Thì không mấy quy hiếp Nhưng ma quỷ chạm phải Thì tựa như gặp điện Chị Thủy vừa bị trung đánh một cú Liền lăn lộn ngược về phía sau Trong miệng phát ra tiếng gào rú thảm thiết Thân hình mờ nhạt Như thể lúc nào cũng có thể tan thành thành tinh phách Trầm một tiếng Bà đẹp dùng hết sức bình sinh Cại được đinh Kéo nắp quan tài chị Thủy Mở ra một bảng nhỏ Người chết hai ngày Tuy vừa mới chôn sớm nay, Trên thi thể đắp một lớp bả trà, Nhưng vẫn không giấu được mùi hôi thối của tử thi sắp phân quỷ. Gió thổi lồng lộng Đẩy mùi thối đi thật xa. Đám quả đen và kền kền chật chờ đảo liền Giữa trời đêm chờ thời mổ sắc. Giữa bóng tối mịt mờ chướng khí, Trung thấy bà Điệp rút bên hông ra một lưỡi dao gâm. Bà đứng hai chân giữa quan tài, Bên dưới là thi thể chị Thủy Bả trà bị bà dạch sang hai bên Sau đó là một tiếng rạch nhẹ Chị Thủy gào lên Thứ thanh âm của ma quỷ đinh tay nhất ốc Trung giật mình quỷ gối ngồi xuống Theo bản năng bịch kính lỗ tai lại Chứng khí mỗi lúc một dậy Như sóng biển lan tràn khắp bãi tha ma Chị Thủy tuy đã chết Nhưng bụng lại nhô cao bất thường Bả trà đắp vào chỗ này Cũng là nhiều nhất Một xác hai mạng Thai nhi trong bụng mày Cho tao mượn nhờ đôi mắt Bà Điệp lẩm bẩm lưỡi dao xoay tròn trong tay bà Rồi kim thẳng vào bụng bầu Của chị Thủy Dòng linh chị Thủy trên mặt đất Điên cuồng gào lên Chị ta bỏ qua trung Lao thẳng về phía bà Điệp Bà không chần chừ rút lá bùa màu vàng trong túi có hình thái dương đập thẳng lên người chị Thủy. Lá bùa tảng ra hơi nóng, quét tan chướng khí, đồng thời cũng đẩy lùi chị Thủy lại. Tranh thủ lúc này, bà Điệp miết nhẹ lưỡi dao, mổ bụng cái xác của chị. Bạo thai chằn chịch tơ máu hiện ra. Trong mắt bà Điệp lé lên tia tham lam. Nhìn đứa bé đã thành hình được bao bọc bên trong Thủy mang thai đến tháng thứ 8 Thì bị ma da kéo dò chết đuối Cái thai trong bụng cũng là chết lưu Bà đẹp không chút thương tình mở toan bào thai Bàn tay bà xuyên qua lớp thịt thối nát Nắm cổ thai nhi kéo ra ngoài Dông hồn chị Thủy lúc này như phát điên Chướng khí bị đẩy ngược lại Tụ quanh người thành tầng xương mỏng Mái tóc dài xỏa bay trong đêm tối Chương mặt chằn chịch chết nứt chữ thận Bản năng làm mẹ Nhìn thấy con mình bị móc ra khỏi bụng Đã biến chị từ một vong linh bình thường Biến thành lệ quỷ Chị lao đến Bà Điệp mặc nhiên không quan tâm Bà dùng dao thọc thẳng vào đôi mắt Chưa từng nhìn thấy thế gian một lần của đứa trẻ Xoay nhẹ Trung điến hồn mà nhìn Bà ta móc đôi mắt chỉ lớn bằng hạt đậu Rồi cho vào giải đỏ gối lại Leo lên khỏi huyệt mộ Đón lấy đòn tấn công của chị Thụy Những tưởng bà ta sẽ rút ra lá bùa khác Nhưng không Bà ta kéo trung đến chặn trước người mình Đập lên vai cậu một cú đau nhói Dương quả mệnh căng Khu tà trục quỷ Cấp cấp như linh Bà Điệp vừa hô xong Trung cảm thấy hai dai mình nóng bừng lên Như bị ai đốt lửa trên đó Hơi nóng áp bức đẩy lui chị Thủy Sương mù chướng khí bị thiêu đốt Co rút lại lẫn vào nơi sâu nhất trong bãi tha ma để trốn tránh Giống chuyện xong vào bãi tha ma đào sát mổ bụng là điều cấm kỵ Cô hồn giả quỷ xung quanh chật chờ cơ hội nhấn chìm bà điệp Nhưng sự bất ngờ từ ngọn lửa dương trên người Trung Khiến cho họ chùng bước Bà đẹp nhét mép khinh thường Mang thi thể thai nhi kia Ném thẳng vào trong quan tài Rồi đóng nắp Lấp đất lại như ban đầu Sau đó Để có thể đi ra khỏi bãi Tha Ma Bà Điệp đẩy Trung đi phía trước Còn mình thì bám sát sau lưng cậu Cho tới khi bước qua khỏi bức tượng Ngài Địa Tạng Dương Bà mới thở hắt ra một hơi Xong rồi Về nhà ngủ đi Đúng lúc này Cơ thể trung đã sớm rả rời Hai mắt díu lại Cậu gật đầu theo lời bà Điệp nói Chừng như có người dịu dắt Thẩn thờ bước từng bước một về nhà Ra thế nào thì vào y như vậy Cậu leo qua cửa sổ Rồi trèo lên giường Trùm kính mền, nhắm mắt lại. Đừng, đừng, đừng mà, đừng mỏ một chị Thủy, đừng mỏ mắt đứa trẻ đó. Trung gian nại từng tiếng, trồi sực tịnh. Cậu vừa nằm mơ thấy mình trở lại ngày bé. Cùng bà Điệp đào mộ móc mắt người ta. Trải qua hết một lượt những gì xảy ra suốt đêm đen của 15 năm trước. Không để cậu kịp hoàng hồn. Ngoài cửa sổ gian lên tiếng gõ khô khóc. Ai đó? Cậu nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi. Đáp lại lời cậu là một hồi tiếng gõ khác, lần sau gấp gáp hơn lần trước. Hiện tại Trung đã 22 Cậu không còn là thằng nhóc 7 tuổi năm nào bị bà Điệp dẫn dụ ra bãi Tha Ma nữa. Huấn hộ gì bà ấy đã mất rồi. Cậu đứng dậy, Lại gần cửa sổ Hơi gió lạnh từ bên ngoài Len lỏi qua khe cửa Quấn lấy tay cậu Như muốn ngăn không cho mở ra Ai đó Cậu bật mạnh cửa sổ Tiếng gió rít gạo gian lên Bờ hè bên ngoài ô cửa sổ Trống không chẳng có bóng người trùng dụi mắt vì cơn buồn ngủ Lẩm bẩm muốn chửi thầy trùng mà Lại đây bà nói cái này nè Kiến gọi quen thuộc gian Linh Làm cho cậu điến hồn Bà Điệp Người giống phải nằm sâu dưới ba thất đất lạnh Lúc này thình linh xuất hiện ngay trước mặt Trung Chỉ cách cậu một khung cửa sổ trùng hét lên Liền lùi về sau mấy bước <cười> Bây giờ mày hư quá Mày không nghe lời bà nữa sao? Cương mặt tái nhợt của bà ta dí sát vào cửa sổ. Khóe miệng nhích lên, nở nụ cười đến tận mang tay. Đầu bà lắc lư qua lại, nhìn trái nhìn phải. Mày ở đâu rồi? Bà không thấy mày. Tiếng thiều thào từ trong cổ họng của bà phát ra. mà như giọng về từ chốn ôm ty địa ngục. Trùng nương ánh đèn trong nhà mới nhìn rõ hai hóc mắt của bà ấy sâu hóng mà trống rỗng mắt bà ta bị mốc rồi. Nhưng cũng vì vậy mà bà Điệp xác định được vị trí của cậu. Hai tay bà dương vào trong cửa sổ thoáng cái đã dài ra quá cỡ xòe ra về phía cậu. Trùng hét lên bà đẹp giống như chị Thủy năm xưa hai tay chị ấy cũng dài ra như thế này Khi muốn bóp cổ cậu Trung bị nỗi sợ hãi Lấn ác đi cả lý trí Quên mất rằng mình phải chạy trốn chỉ mặt cho hai tay bà Điệp Chuẩn bị siết chặt cổ mình Đi Giúp bà Tìm mắt đi Rầm một tiếng Đúng lúc bà Điệp Chuẩn bị chạm vào người Trung Thì một bóng trắng từ phía sau Cửa phòng cậu lao thẳng ra ngoài Hai tay bà Điệp bị đánh bay Đập vào khung cửa sổ Bà ta phát ra tiếng gầm rú thảm thiết Rồi rụt tay về Bóng trắng kia thét lên một tiếng chối tay Rồi lách qua sông cửa hẹp Quấn lấy người bà Điệp đè xuống đất Trong miệng bà Điệp phát ra tiếng gầm rú không rõ Hai tay bà ấy vờ quạng loạn xạ Bởi vì không có mắt Nên bà ta không tránh được những đoạn tấn công của bóng trắng kia Huấn hộ tốc độ của cái bóng trắng này rất nhanh Thoát ẩn thoát hiện Nhưng mà chỉ được một thời gian ngắn Từ trong hốc mắt của bà Điệp Chảy ra hai dòng máu đỏ Ước đẫm gương mặt Đầu lưỡi của bà ta dương ra Dài bất ngờ Rồi như biến thành một cây rôi lưỡi Đập một cú trúng phóc vào bóng trắng kia Trung nghe một tiếng thét the thế như của con nít Bà Điệp nhân cơ hội này rút lưỡi của mình trở dậy Rồi nhảy khỏi bờ rào sau hè Thân ảnh bà ta dần trở nên hư ảo Biến mất vào trong màn đêm Bóng trắng kia lượng lờ qua lại thêm đôi chút Sau đó thoáng quay đầu nhìn về phía trung Giờ đây cậu mới nhìn rõ được Đó là vong hồn của một đứa bé Chỉ chừng 5-6 tuổi Gương mặt bộ bẩm, má phúng phính Nó trừng mắt nhìn cậu, rồi sau đó phút một tiếng cũng biến mất. Trung thẩn thờ, từ sau lần gặp quỷ ở bãi tha ma năm bảy tuổi, thì đến bây giờ là lần thứ hai cậu nhìn thấy tận mắt ma quỷ. Trung rùng mình, cậu run rảy dương tay muốn đóng cửa sổ. Trong đầu quyết định ngày mai sẽ bắt chuyến xe sớm trở lại thành phố, không muốn ở lại thôn nổ thêm một ngày nào nữa. Chỉ là cửa sổ còn chưa kịp đóng lại Một đàn quả đen Xoẹt ngang qua bầu trời Tài là bạn học cũ của Trung Năm 18 tuổi Cả hai là hai đứa duy nhất Trong thôn đậu đại học Ở thành phố bên ngoài Thế nhưng chỉ có Trung là theo học đến cùng Còn Tài thì bỏ ngay Ở tháng thứ ba Hắn ta lắc lư túi tiền mình vừa thắng được từ sới bầu cua ngày hôm nay. Khóe miệng nhách lên một nụ cười tự mãn. Thôn nẩu nằm gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Con đường kiếm tiền duy nhất chỉ có làm ruộng, trồng nông sản hoặc đi rừng. Đợi bao giờ có dịp dẫn chuyển ra ngoài đổi chát mới kiếm được chút tiền. Với hắn, cách kiếm tiền nhanh nhất là lấy tiền của thiên hạ. Mà phàm là tiền thiên hạ Không nơi nào dễ kiếm bằng sông bạc Mấy năm qua thua nhiều hơn thắng Đây là lần đầu tiên Tài thắng nhiều đến như vậy Tiền trong tay lúc này Cũng đã trả hết nợ nần Có thể đổi được cả mấy tháng Không lo cơm ăn áo mặc Nhà tài sập xệ Đèn tắt tối ôm Trước cổng có một hàng cao Chiều mi đứng đó Tựa lưng đợi tài dậy Anh đi đâu mà lâu quá vậy? Ờ, anh đi trả nợ với mua chút đồ ăn về cho má với chị Nhiễu Cha Tài mất sớm Cậu sống cùng với bà Hảo Và một người chị mắc bệnh thần kinh Khi nãy em sang Em thấy má với chị Nhiễu cãi nhau hay sao đó Mà em không có dám vào Nên đứng đợi anh nè mì khoát tai Tài Giọng đủ niệu Xen lẫn chút sợ Trời ơi em ơi có gì đâu, thì lâu lâu chỉ nhếu lên cơn nữa mà. tại vừa nói, chưa bước dội vào sân nhà mình. Không để ý dưới gốc hàng cao lúc này, xuất hiện hai đó qua bỉ ngạn, vừa mới rộ nở ra. Ủa, hai người nhà sao không ai mở đèn hết vậy? Tài lớn giọng gọi. Tài về, Tài về rồi nè. Tài nghe tiếng chị Nhiễu reo vui từ trong nhà. Dép cao su dưới chân Tài dẫm phải cái gì đó nhầy nhụa, dinh dính. Lòng cậu đầy bất an. Đẩy mạnh cánh cửa gỗ mục trước nhà. À, tài, tài về rồi, Tài về rồi. Chị Nhiễu ngồi dắt chân trên tấm phản, Tài đưa về phía Tài. Tài không để tâm tới Nhiễu. Hắn nhìn thấy bà Hảo đang ngã lộn ngửa từ trên phản xuống đất, mắt trợn trừng. Hắn dội nhào tới ôm bà vào lòng. Thấy hơi thở từ trong lòng ngực của bà yếu ớt. Cô... cô... cô... cô mang giới! Bà con ơi! Mì thoáng dẫm nhẹ chân. Hai tay đặt sau lưng tạo thành vòng tròn. Cô bước đến sau lưng tài. Một tay sờ vào túi áo hắn. Miệng ghé sát lỗ tay. Không phải... anh nói muốn cưới em hả? Muốn kiếm nhiều tiền hơn mà. Thì... Một đôi mắt của má em Làm sao mà đủ hả anh My em, em nói vậy là sao Tài quay sang nhìn chiêu mi Hai người mắt đối mắt Bỗng nhiên Tài đợi đỡn nói à, Anh Anh muốn cưới em mà Chiều My lấy cây kéo từ trong tay nhiễu Đưa cho Tài Em từng móc mắt má mình rồi đó Anh có cần em dạy anh không? Tài nhận lấy cây kéo trong tay mi Hắn ta hướng mũi nhọn nhắm vào mắt của bà Hảo Giống như chiều mi đã làm với bà Điệp Phải khoét mắt lấy con người Làm đi Giọng của mi như dòi trong xương Quấn quýt lấy tay tài, tài Khi mũi nhọn đầu kéo Chuẩn bị đâm thẳng vào mắt bà Hảo Một lưỡi trựa đen bóng thình lịnh xuất hiện Đánh bai cây kéo ra ngoài Ai đó Chiều mi mì giật mình đứng phát dậy Ánh mắt lué sáng Quét ra xung quanh Bóng dáng chú sáo lưng còng Gậy nhôm đứng ở trước thềm nhà Điếu thuốc rê Trong miệng phì pha gói Cô luyện mắt luân hội Tới được tầm này Coi như cũng khá rồi Nhưng mà chưa tài độc Chiều mì đổi sắt Hai đóa bị ngạn trước cửa nhà lúc này càng thêm rực đỏ Giống như hai ngọn lửa âm u trong đêm tối Cô có thể hại được bà Điệp Vì bà có ân quán với cô Còn nhà thằng Tài Nó không làm gì sai cả Tới đây thôi Chú Sáu chấp tay sau lưng Chậm rãi tiếng từng bước vào nhà Bước lên con đường hoàng Tuyền Mà Chiêu My dăng sẵn từ trước Ông biết nhiều quá rồi My cắt ngang lời chú Sáo Cô đã lấy được mắt của bà Điệp Để luyện mắt luân hồi Hiện tại cô còn thiếu bốn đôi mắt nữa Làm sao có thể bỏ qua cho gia đình Tài được <cười> Ông tới Thì vừa dặn là cặp mắt thứ tư Cô kết ấn Phía sau lưng chú Sáo xuất hiện một đóa bị ngạn Bên trong lao ra một con lệ quỷ nanh dài Duốt nhọn, cào lén tới Nhưng chú Sáo giống như có mắt sau lưng Chỉ cần lách nhẹ người là có thể tránh được Đồng thời lao tới phía trước nhặt lấy cây rửa của mình Nhắm vào chỗ Chiêu mi chém xuống không chút nương tay Chiêu mi nhích miệng cười Khi lưỡi rửa vừa chạm vào đỉnh đầu cô Thì bóng dáng của cô lập tức tan biến Thứ mà chú Sáu chém phải Chỉ là một cái bàn gỗ duy nhất trong nhà Bội gỗ dăng tung tué khắp nơi Chiều mì đứng tựa lưng vào dách tường Hai tay liên tục bắt ấn Lệnh cho lệ quỷ tấn công chú Sáu Mày coi thường học trò của thầy quân quá Chú Sáu xoay cây rửa Để lưỡi rửa cắt lấy đầu ngón tay của mình Lấy máu thấm lên đó Đợi lúc lệ quỷ vừa lao tới Lưỡi rựa nhanh như tiểm điện chém xuống Đầu lệ quỷ lập tức lìa khỏi cổ Cặp nanh dài ngoằng của nó gãy vụng Rơi chưa kịp chạm đất Đã tiêu tán đi mất Ký thế của chú Sáo lúc này đã lên tới đỉnh điểm Chiều My lại vờn quanh người tài Nhét kéo vào tay hắn Thúc giục khuét mắt bà Hảo và chị Nhiễu Đang đờ đẩn trên ghế Anh biết rồi à, Anh sẽ lấy Lấy mắt cho em Tài máy móc gật đầu Chú Sáo khơm người lao đến Muốn đẩy Tài ra Thì Chiêu mi chắn ngang trước người Lần này cô ta đích thân dùng rôi cá đuối của bà Điệp Quấn lấy lưỡi rửa của chú Hất ra Mất đà Chú phải đổi thế tấn công sang Chiêu mi Tài! Mày điên rồi hả? Một cây gậy gỗ đánh thẳng vào đầu Tài Trung vừa dặn xuất hiện Dùng chân hất thắng ta ngã xuống Rồi ghi chặt Tỉnh lại coi Trung tác mạnh tầng cú lên đầu tay Nhưng mắt khắn ta vẫn liên tục xoay tròn Xem ra đã trúng phải tà thuật của Chiêu mi rồi Chiêu mi thấy Trung xuất hiện Trong lòng thoáng chút gợn sống Nhưng nhanh chóng bị ép xuống Cô biết Chú Sáo chỉ được xem như một nửa truyền nhân của ông quân Còn người là truyền nhân thật sự Nắm giữ phụ văn luân hội Là Minh Trung Đang ở ngay trước mắt đây Hay lắm Chỉ cần thêm một cặp mắt chứa phụ văn luân hồi nữa Thì mở cổng luân hồi Cũng không còn là chuyện gì khó ánh mắt chiều mi hiện lên dẻ quyết tâm Cô ta bắt ấn Rồi đập mạnh xuống nền đất Trong thoáng chốc Toàn bộ căn nhà của Tài xuất hiện Vô số cánh hoa bỉ ngạn Nở rộ khắp nơi Chú Sáu bình tĩnh Đây chỉ là ảo giác thuật Không phải thật Trên đời này không có đường hoạt truyền Tuy Trung nói vậy Nhưng trong mắt cậu Qua bỉ ngạn cũng chẳng khác Những gì chú Sáu thấy là bao Chiêu mì đốt bùa Cho bụi bay tứ tung phủ đầy cánh qua Rồi cứ trong mỗi một bông qua bỉ ngạn Sẽ có một con quỷ lao vút ra Nhắm vào chú Sáu và Trung Đứng sau lưng chú Chú Sáu gần giọng Cây rựa trong tay chú lúc này Chính là thứ vũ khí lợi hại nhất để phòng vệ Bị kiềm chân Không ai ngăn cản Tài được nữa Hắn ta đang dùng kéo đâm vào mắt phải của má mình Máu tươi bắn trăm Hòa cùng màu đỏ quỷ quyệt của bỉ ngạn Tô thêm dẻ tà dị trên gương mặt Chiêu My Chú Sáu à Không được để thằng Tài giết mẹ cho chị đó Tiếp sau là tới lượt nó đó Trung thấy lệ quỷ tung hoành Không còn cách nào khác Chú Sáu vừa phải vung rửa vừa mở đường về phía tai. Trùng nghiến răng, cậu lấy cây bút lông ông nội để lại, cắn đầu lưỡi lấy máu làm mực, vẽ lên mặt đất dưới chân chữ thần, một trong cõi luân hồi. Chữ thần này tuy không thỉnh được thần, nhưng quy áp bên trong tản ra, lập tức thổi bay đám lệ quỷ ra ngoài. Ngay cả những đóa hoa mỹ ngạn một đầy nhà, lúc này cũng trở nên héo úa hết thảy. Chú Sáu nhân cơ hội lao đến chỗ tài Chiều mì sao có thể để hai người dễ dàng phá vỡ kế hoạch của mình Cô lao tới Dùng rôi cá đuối tiếp chiều với chú Sáu Mà chú Sáu cũng không nhân nhượng nữa Lưỡi rựa vung cao Dồn lực như bổ củi Chém xuống một cú Người mà chú Sáu chém Tưởng chừng là chiêu mi Nhưng không phải Lưỡi rựa của chú lướt qua cả nhà ba người thằng tài Tiếng nứt dở răng rắc gian lên Con đường hoàn tuyền ảo cảnh của Chiêu My Cũng theo đó mà dần tan biến Cô ta đứng trên dũng máu giữa nhà Nắm cái đầu lạc lìa của bà Hảo Mà cười khúc khích <cười> Cản cho giữ vô Cuối cùng thì cũng tự mấy người giết chết đó thôi Cô ta rút một lưỡi dao nhỏ trong thắt lưng của mình Động tác như nước chảy mây trôi Lấy một lần ba cặp mắt của bà Hảo Chị Nhiễu và thằng Tài ngay trước mặt Trung Cậu có thể làm gì bây giờ? Chuyện ngoài ý muốn rốt cuộc cũng đến ờ, Nhà thằng Tài có chuyện gì sao? Ờ, nãy giờ nghe tiếng đập nội đập chảo quá trời nè Trung nhìn ra bên ngoài Thôn dân nghe động tĩnh đang đốt đốt đến đây Chừng tích tắc nữa là có mặt rồi Chú sao à, đi ngay thôi Từ khi chú Sáu lỡ tay chém chết cả nhà tài, vẫn giữ nguyên động tác vung rửa như vậy. Trung nghĩ chú bất ngờ nên toàn đỡ chú chạy trốn. Chỉ là cậu không ngờ mình còn chưa kịp trở tay Chú Sáu đã cầm lưỡi trựa nhọn quắt, tự đâm xuyên ngực mình. À, chú Sáu! Trung gào lên. Giờ rồi trong khoảnh khắc thất thần khi đối mặt cùng Chiêu mi chú Sáu đã trúng chiêu tà thuật của cô ta rồi. Máu từ trong miệng Trên người chú ồ ạt tuôn ra Có lẽ giây phút hội quan phản chiếu Làm kéo lại chút thanh tĩnh cuối cùng Chú giữ nguyên cây rửa trong ngực Tập tỉnh từng bước đi lại gần chỗ Trung Trung mà Chú sao Đi, đi, đi, đi thôi Trung đưa tay muốn đỡ Nhưng bị chú khước từ Chú rất dứt khoát Cầm cây kéo mà tài đánh trời ban nãy Đâm thẳng vào mắt mình Móc ra đôi mắt đầy máu Nhét vào tay Trung Không được để mặt Rồi vào tay con quỷ Con chạy đi Chú Sáu chỉ nói dứt câu này Thì đứt khơi Quỳ sập xuống bên dưới chân Trung Rồi tắt thở Chú biết Với đôi mắt thao túng người khác của Chiêu My Cô ta dễ dàng biến Trung thành kẻ thủ ác Của bốn thi thể trong nhà lúc này Cho nên Nếu Trung muốn đường sống Thì chỉ có thể phá dòng dây của người dân thôn nẫu Chạy thật xa khỏi nơi này Diễn tả thì lâu Nhưng mọi thứ chỉ trong nháy mắt Chiều mì đã lấy xong ba đôi mắt Của ba mẹ con bà Hảo Quay sang tính lấy mắt chú Sáo Thì chỉ thấy chú quỵ chết giữa nhà Với đôi mắt trống rỗng vô hồn Còn Minh Trung Đã biến đâu mất tâm Khi thôn dân tới nơi Họ thấy bà Hảo nằm trên phản Đầu thồng xuống đất Bụng bị xé rách toan Nội tạng bên trong đã biến mất toàn bộ Con gái bà Chị Nhiễu Thì nằm trên phản Trước ngực bị chém rách một nửa Hai tay gãy quập ngược ra sau Riêng tài thì thảm nhất Nửa thân trên bị chém đứt lìa Phần đầu dăng nằm cạnh bà Hảo Còn hai chân thì giữ nguyên tư thế đứng sửng ở giữa nhà Thi thể của chú Sáu quỳ hướng ra ngoài đường Cây rửa dính đầy máu cắm thẳng vào trong lòng ngực Cả căn nhà như biến thành bể máu Khắp chách tường đâu đâu cũng là máu Màu đỏ thấm trên nền đất Che dấu một bông bỉ ngạn trong góc nhà Một số người bạo gan tiến vào trong Nhìn thấy áo của chị Nhiễu sọc sệt Quần áo biến mất tâm Họ suy đoán Chú sáo lợi dụng đêm tối Vào nhà làm chuyện đồi bại với chị Nhiễu Nhưng bị bà Hảo Gia Tài phát hiện Hai bên nảy sinh mâu thuẫn Cuối cùng thành một màn tàn sát như trước mắt đây Tội danh hiếp dâm giết người Theo tà thuật thao túng của Chiêu mi Vô thành vô thức Gán lên đầu chú Sáo một cách tự nhiên Khi công an vào cuộc điều tra Mọi chứng cứ cho thấy Chính chú Sáo là người ra tay Thế nhưng chú cũng đã tự sát chết rồi Vụ án rất nhanh đóng lại Trong thôn không còn người đóng hồn nữa Cộng thêm tính cách lập dị hướng nội của người dân Họ quyết định bọc sát cả bốn người Trong bốn mảnh chiếu manh Rồi cứ thế chôn xuống bãi Tha Ma ở cuối thôn Chó thổi qua dách lá Trung đứng tựa lưng vào dách động Cậu mượn tán cây đại thụ Âm um tùm bên ngoài để che chắn Hang động trên vách đá này Là do ông quân làm Từ sau khi bà nội và cha mẹ Trung đi mất Ngày nào không phải làm việc Ông cũng đều trốn lên đây uống rượu Mãi đến sau này khi Trung dần lớn Trong một lần tình cờ cùng ông quân đi rừng Mới phát hiện bí mật của ông Hàng động không phải quá sâu Tờ ngoài vào trong chỉ chừng 5 m Rộng đủ cho hai người ngồi Đặt một chiếc bàn gỗ Và mấy món đồ nghề Làm một linh tinh của ông quân ngày trước Trung mệt nhoài Ngã lưng trên ghế Bà Điệp là người đi âm Nhưng lại có thể tàn nhẫn tới mức Mổ bụng mẹ bầu Móc mắt thai nhi Để luyện mắt luân hồi cho bản thân sử dụng Vậy Chiêu mi là con gái của bà Trung đoán cô ta cũng ít nhiều học được những môn tà thuật trong tay bà Nên khi nghe tin bà Điệp qua đời Trong lòng Trung đã có dự cảm không lành Mãi cho tới khi chú Sáu giao hồn sang nhà bà Điệp Lén lúc nhìn thấy hốc mắt của bà Điệp trống rỗng vô hồn Bị Chiêu mi che giống bằng cách phủ một tấm khăn trắng Thì cậu lẫn chú Sáu đều mới dám khẳng định Chiêu mi đang luyện mắt luân hội Đừng để mất Rơi vào tai quỷ Trung làm bầm Lời nhắn gửi cuối cùng của chú Sáu Giống như chú biết cái gì đó Nhưng lại không có thời gian Nói cho tỏ tường Có lẽ vì cứu sóc tinh thần Nhìn thấy chú Sáu Lẫn ba người nhà tài chết thảm ngay trước mắt Cộng với leo cây Để lên hang động Làm Trung có phần mệt mỏi Cậu tựa đầu vào ghế Rồi nhanh chóng thiếp đi. Đêm tối sương phủ mở, Gió lạnh phà vào mặt trung. Cậu cảm giác như có người Đang nắm giật tay áo của mình. À, bà đẹp Bà đẹp đứng trên nhành cây bên ngoài dách đá Nhìn chầm chầm vào trung. Lưng cậu tựa sát vào ghế Khóe mắt giật mạnh Bởi vì từ phía sau lưng bà Điệp Tách ra ba bóng người khác Lần lượt là ba mẹ con nhà bà Hảo Bốn dòng hồn dàn thành hàng ngang Cứ nhìn vào cậu Cả nhà của tại không đầu thai được cũng thôi Nhưng bà Điệp giống được an tán bên trong hồn Khắc phụ văn luân hồi rồi kia mà Bà phải được đưa đi địa phủ rồi mới phải chứ Bốn dòng hồn lơ lửng trên khoảng không trước mặt Rồi đột nhiên Khi tại còn chưa kịp phản ứng Cả bốn dòng hồn đều đồng loạt quỳ xuống Bái lại cậu m Mấy người làm gì vậy Bởi hang động cục Lối vào có bốn dòng hồn vàng hàng trắng Nên không chạy được Chứ thử mà sau lưng trung có đường xem Cậu không chạy bán sống bán chết mới lạ lạ Dẫn đầu là bà Điệp Bà ta dập đầu liên tục Tuy nói bọn họ là hồn phách Nhưng mỗi cú dập đầu đều như thật Máu quỷ trên trán úa ra rồi bốc khói Cứ như thế này Qua thời gian dài E rằng cả bốn người họ đều hồn tan phách biến Chốt cuộc là mấy người đang lại cái gì vậy? Hóc mắt cả bốn trống rỗng vô hồn Sâu hấm không thấy con người Trung bạo gan bước tới Phát hiện cả bốn người bọn họ thoáng trung rẫy Nhưng vẫn liên tục dập đầu không ngừng Cậu linh cảm cái gì đó Đưa tay sờ lên túi mình Nơi giữ đôi mắt của chú Sáu Đôi mắt cô chú vừa đưa ra Cả bốn dòng hồn cảm ứng được Đồng loạt ngẩn đầu trích trọng quờ quạng về phía Trung Mắt xong Trung chợt nhớ đến nội dung Bên trong quyển tạo tác đồ gỗ Mà ông nội để lại Khiếm khuyết chết không toàn thây, không thể đầu thai. Trung lẩm bẩm, cậu sờ vào mặt dưới của bàn gỗ. Một đôi mắt trắng lóc cóc theo quán tính lăn vào trong lòng bàn tay cậu. Dón dĩ, đó chỉ là hai viên gỗ được đục đẽo thành hình tương đối tròn. Dĩ Trung có thể nhận ra đó là đôi mắt là bởi bên trên đó được cậu chấm vẻ phù văn Ly Ti của Lục Đạo. Nhìn đôi mắt gỗ Một mảnh ký ức ùa ạt lao về Năm đó Tận mắt nhìn thấy đứa bé trong bụng chị Thủy Bị móc mắt mà không thể làm gì khác Trung đau đớn khôn nguy Cầu này nỉ ông nội dạy mình cách làm gỗ Sau đó trốn ở hang động này Đục cho bằng được một đôi mắt trẻ con Ý tưởng của Trung khi đó rất đơn giản Chỉ muốn đứa bé ấy có đầy đủ một đôi mắt Không ngờ sau này Lại đúng với ý chú giải Trên quyển tạo tác đồ gỗ kia Đúng, đúng rồi Vẫn còn một cách Trong gian phòng tối tâm của mình Chiều mi mì ngồi trên tấm chiếu Được đặt ở giữa nhà Xung quanh chiếu đặt 6 cái thao đồng Bên trong chứa đầy nước sông Đất trời có linh Sinh thành sáu cõi Lục đạo luân hồi Tìm hồn hổi phách Âm dương hai khí, trái phải nhãn tiền, hợp thành mắt thánh. Trong tai mi lúc này có tổng cộng 5 đôi mắt, bào thai trong bụng chị Thủy, bà Điệp, bà Hảo, chị Nhiễu và Tài. Năm đôi đủ để luyện thành ngũ chuyển luân hồi. Tuy vẫn chưa được tính là hoàn chỉnh, thế nhưng đã đủ mạnh đến mức khiến cho trời nghiêng đất lệch. Cho dù lúc này có sự xuất hiện của Trung đi chăng nữa Cũng chưa chắc có thể cản được cuộc năm đôi mắt được My đặt vào trong một cái bát gớm nhỏ Đặt trên lò lửa lớn nung trong 7 ngày Suốt 7 ngày này Chiều My không hề bước ra khỏi cửa Mà ở hướng còn lại Trung cũng tương tự như vậy Cậu chỉ ôm cây đục và búa ở trong hang động Dựa vào mấy loại trái cây và quả dại để sống tạm Hết ăn rồi lại đục đẻo Khi nào mệt quá Thì ngã lưng nghỉ ngơi tại chỗ Tỉnh dậy lại tiếp tục một dòng lập như thế Ngày thứ bảy Trung đặt lên bàn Bốn đôi mắt màu nâu Bốn đôi mắt này là cậu dựa theo cách làm mắt Từ quyển tạo tác đồ gỗ mà ra Chi tiết ngoại trừ con ngươi và trồng trắng Còn được cậu khắc thêm Phù văn luân hồi Trung muốn dựa vào thứ này Để bù đắp thiếu khuyết của mắt gỗ So với mắt thật Nhìn bốn đôi mắt gỗ này Cộng thêm đôi mắt của chú Sáu Trung cũng giữ Năm đôi mắt bằng với chiêu mi Nhưng luận về quy lực Thì cậu không dám chắc Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên Cậu tạo ra mắt gỗ Trung lưỡng lự Cậu chọn đôi mắt của bà Điệp Trên mắt khắc phụ văn luân hồi ơn mặt dưới được cậu khắc ly ti tên tuổi, ngày tháng năm sinh trong lúc trao đổi với vong hồn của bà. Trợ đất cô linh sinh thành sáu cõi, lục đạo luân hồi, mượn hồn hỏi chuyện. Cõi người hỗn loạn, đủ dị đắng cay. Một lần nhìn lại, hỏi chuyện trần ai. Chú ngữ của trung vừa có phần giống Cũng vừa có phần khác so với Chiêu mi Tuy nhiên Khi cậu vừa đọc xong chú ngữ Thì từ phần dưới đáy của mắt gỗ Một cổ xương mù tản ra trước mặt Trung Như một tấm mạng chiếu bóng Chiếu lại cảnh tượng bà Điệp Đối đầu với Chiêu mi trước lúc chết Cha mẹ ruột sao Trung lẩm bẩm Bà Điệp năm xưa là người xứ khác đến đây Khi đó bồng theo Chiêu mi Vậy khả năng cô không phải là con ruột của bà ta rất là cao. Bà điệp hại cha mẹ của cô ấy sao? Khi cậu nghe đến đây, bất chợt một tia sét chán xuống bầu trời. Trung ẩn đầu nhìn về phía trung tâm của thôn nổ. Ở nơi đó, cũng có một ánh mắt đồng thời nhìn về nơi này. Trung dường như đã biết, chiều mì muốn đoạt đủ 6 cặp mắt Để làm chuyện gì rồi Dạo gần đây Trong thôn có nhiều người chết Mà còn là cái chết mỗi lúc một ghê rận Họ cho rằng có yêu ma quấy phá Hoặc chả như có làm chuyện gì đó Khiến cho thần núi thần rừng không vừa lòng Nên mới dán hình phạt Không có gì ngoài ý muốn Chiêu My được mời đến lập đàn cầu an cho bà con thôn nẫu. Cô không có lý do để từ chối, chỉ yêu cầu mọi người chuẩn bị đồ cúng cả chai lẫn mặn. Thêm nữa, pháp sự sẽ diễn ra lúc nửa đêm. Khi đó tất cả người dân trong thôn đều phải có mặt mới được. Chuyện liên quan tới tính mạng mọi người. Tuy trong lòng họ có nghi ngờ đạo hạnh của Chiêu mi không bằng bà Điệp, Nhưng bà ấy đã mất. Hiện tại trong thôn chỉ còn mỗi cô. Không nghe lời cô thì nghe ai bây giờ. 9 giờ tối, đàn cúng được lập nên ở giữa thôn. Trước đàn cúng đặt hai chiếc bàn dài. Trên bàn bài đầy đủ các món chai mặn khác nhau. Ở xung quanh, chẳng biết quy động ở đâu được 6 tấm gương, chiếu thẳng đến vị trí đàn cúng. 11 giờ, Khi nhìn thấy mọi người đã có mặt đông đủ, Chiều My khoác áo pháp sự của bà Điệp để lại, để chân trần bước lên pháp đàn. Nhìn kìa, sao lần này con bé không dùng rôi cá đuối nữa? Tự nhiên ôm cái bệnh gốm kia làm cái gì? Ừ, thì lần này nghiêm trọng. Biết đầu cổ lấy đồ nghệ mạnh nhất được bà Điệp truyền lại thì sao? Chiều My nhìn qua chỗ đám đông vừa nói chuyện, Chỉ cần một ánh mắt của cô Cũng đủ khiến mọi người im mặt Rồi cô lại làm như không nghe thấy Đi thẳng đến trước bàn cúng Cô cứ đứng im tại đó Cho đến đúng 12 giờ Khi âm khí mạnh nhất Mới đặt tay vào trong bình gốm Miệng độc Trâm ma Dạng quỷ tụ về Luân hội không lối Thì đành phải xong Nào thần Nào quỷ Tu la Phá đường nhập xác Trở về nhân gian Lúc đầu thì không sao Nhưng khi Chiêu My vừa đọc xong chú ngữ Thì gió ở bốn phía nhanh chóng nổi lên Như ai đang thổi Trong tiếng gió dù dù Còn mang theo cả tiếng gạo khóc thảm thiết Tự chốn âm ti dọng về Trong đám đông Có người cảm thấy không ổn Liền muốn bỏ về nhà trùm mền ngủ Nhưng khi chân vừa bước qua tấm gương Thì ngay lập tức nhìn thấy hình dáng của mình Phản chiếu trong gương Vậy mà lại là một bộ xương khô Tình huống như thế cũng xảy ra Ở rất nhiều người khác Tại năm tấm gương còn lại Đây vốn chẳng phải trận pháp trừ tà gì cả Mà là một trận pháp chiêu tà Chiều mì muốn lợi dụng thân xác người phàm của toàn bộ bà con thôn nổ dâng lên cho ma quỷ sáu cõi, đánh phá con đường vào lục đạo luân hồi Cô ta muốn tìm thấy cha mẹ của mình. Sáu tấm gương tượng trưng cho sáu lối chào sáu cõi, phát ra tiếng nứt dở. Đám ma quỷ bên kia mặt gương liên tục xông phá. Ma quỷ trong sáu cõi thì nhiều vô số, còn người trong thôn nổ thì chỉ có bấy nhiêu. Nếu chúng không nhanh tay Không tranh giành Thì sẽ bỏ qua cơ hội lớn này Mình Trung phóng lên một nhành cây Rồi trượt xuống Cậu lộn nhạo trên đất một vòng Rồi lao về phía giữa thôn Tiếng bước chân dồn dập gian lên Nhưng khi cậu băng qua Con đường cuối cùng dẫn đến giữa thôn Thì cũng là lúc Sáu tấm gương đồng loạt nổ tung Bên trong gương Tầng đám khối đen liên tục xoẹt qua ngang dọc Trái phải lao đến trước mặt bà con Rồi lao thẳng vào người họ Chị My Minh Trung hét lớn Đồng thời thu hút sự chú ý của người Lẫn đám ma quỷ Cô ta đứng trên đàng cao cúi đầu nhìn Minh Trung Tuy nói trên người cậu không có pháp lực dao động Nhưng cảm giác cậu mang lại cho cô Vẫn luôn có một thứ áp lực mơ hộ Đè nặng lên đầu tim tự như bất cứ lúc nào Trung cũng có thể dán cho cô Một cú đấm chí mạng Biết đâu được Đó lại là lúc này thì sao Chiều mì không dám đánh cược Cô lập trức dương hai tay Miệng lầm rầm độc chú ngữ Bí mật hoạt truyền Sau khi có được năm đôi mắt Đặc biệt là đôi mắt pháp lực của bà Điệp Ảo cảnh hoàng tuyền của chiêu mi đã mạnh hơn rất nhiều Cô ta mở một dùng rộng bằng cả thôn nẩu Đem Minh Trung nhốt vào bên trong trùng lách người trái phải Tránh khỏi đám ma quỷ đang lao đến Đồng thời cậu cũng ném ra đôi mắt gỗ của bà Điệp và chú Sáu Dông hồn bà Điệp và chú Sáu tức thời xuất hiện Một người cầm rôi cá đuối Người còn lại cầm rửa xông vào giữa đám dông hồn đến từ các cõi Tả xung hữu đột, tranh thủ thời gian cho Minh Trung Đám ma quỷ từ sáu cõi tràn đến nhiều như ông dở tổ Mà bên mình chiến lực mạnh nhất chỉ có bà Điệp và chú Sáu Ba mẹ con của Tài coi như không có khả năng Mãi mê suy nghĩ Một con quỷ thành lịnh xuất hiện trên đầu Trung Nó nhắm vào cái thiên linh cái Để chuẩn bị nhập sát Cúc ngay Một nữ quỷ lao ra giữa đám đông Cô ta khoát khăn rằng Mặc áo bà ba trắng Mái tóc xỏa dài Quấn quanh cổ ma quỷ Lao đến người Trung Rồi xé tan nát à, Chị Thủy Dù đã qua nhiều năm Nhưng gương mặt của chị Thủy vẫn vậy Không thay đổi Chị gật đầu với Trung Sau đó lao đến cùng chú Sáu, đẩy lùi một đợt ma quỷ mới. Anh Trung, còn nhớ em không? Dòng nhi con của chị Thủy nhảy phóc lên dai Trung, cười khúc khích. <cười> Phiệt quá, có nằm nào không gặp đâu mà hỏi. Trong lúc nhóm Trung đang co cụm để phòng thủ và nghĩ cách, thì Chiêu mi đã mở bình gốm trên đàn cúng. Cô trích máu nhỏ vào bên trong, miệng hôn. Lối vào sáu cõi Thiện hết cho ta Bà Điệp nhìn lên Khối đen và sấm chớp đang xen xuất hiện Dội nói Con bé muốn tìm vong hồn cha mẹ nó Trong sáu cõi luân hồi Màu lệch Ôi cũng có nghĩ được gì đâu mà hối Trung lắc đầu Khi cậu còn chưa biết Phải hành động như thế nào Thì Chiêu mi đứng trên đàn cúng Cả người lão đảo muốn ngã Thế nhưng chẳng hiểu bằng cách nào Cô ta vẫn kiên trì hô to Cha trật chiến Mẹ Nguyễn Ngọc Y Con cái khẩn thiết gọi hồn Sáu cổ lương hội mở Dù có bất kỳ đâu cũng phải về Không biết cô ta có gọi được hồn phách cha mẹ mình hay không Nhưng một điều cực kỳ đáng sợ đã xảy ra Bình gớm lúc này đột nhiên nổ tung Hỗn hợp nấu dính từ năm đôi mắt Trong bình gốm bốc cháy Đến khi nhỏ lại chừng một viên bi Rồi dính thẳng vào trán chiêu mi Hai mắt cô ta phủ trong một màu đen kịch Miệng mọc ra hai đầu lưỡi thè rộng Bà Điệp liên tục lùi về phía sau Chú sáo thu lại rửa đến cạnh trung Bất cứ lúc nào cũng có thể mang cậu chạy trốn Mắt luân hồi đâu chỉ đơn giản là như vậy Người luyện đúng thì gọi là mắt thánh luân hồ Người luyện sai thì rơi vào mắt quỷ luân hồ Năm xưa cha mẹ con bé cũng vì luyện mắt quỷ luân hồ Nên mới bị tôi... Bà ba Điệp trầm dọng Năm đó bà có pháp lực mạnh mẽ Còn phải mất sức chính trâu hai hổ Bây giờ trung chẳng có chút pháp lực nào Cộng thêm ma quỷ các cõi đang hoành hành Chiều My không chỉ thành công gọi được cha mẹ mình Mà còn khiến cha mẹ cô Hai người đã trở thành mắt quỷ Mượn xác nhập hồn Hiện tại cả nhà họ giống như mất trí Đang điên cuồng cắn giết ma quỷ Và cả một số ít bà con vô tội Trung lắc đầu Cậu tiến lên phía trước Thu lại mắt gỗ của bà Điệp Và con người của chú Sáu Chú Sáu nhận ra điều không ổn Gọi hỏi. Còn còn muốn làm gì? Theo như miêu tả trong sách tạo tác đồ gỗ, những đám ma quỷ xuất hiện trước mắt, chỉ là ngạ quỷ và quỷ súc sanh. Những bà con bị nhập có thể tạm xem là cõi người. Vậy thì ba cõi chưa xuất hiện. Đó là trời, thần và atula. Chung vừa nói vừa cầm lấy năm con mắt bước về phía Chiêu Mi, nghiêm giọng Mượn đôi mắt. Thánh thần, trời, a tu Diệt đi quỷ mắt luân hồn. Bà đẹp muốn lên tiếng can ngăn, Nhưng đã muộn. Trung đã đọc xong quyển sách ông nội để lại. Cậu biết cách để 5 con mắt dung nhập vào cơ thể, Cộng với con mắt của bản thân, Để tạm thời gọi ra mắt thánh luân hồi Cách đó, Chính là cậu cứ cầm 5 đôi mắt, Cả gỗ cả thật, nhét thẳng vào trong mắt mình, nhét sống một cách sợ sợ. Với hai con mắt đầu tiên, cảm giác đau buốt và nhức nhối kinh khủng truyền đến. Cậu cắn chặt trăng, chỉ sợ mình chịu đau không nổi mà chết đi. Thì mọi thứ thành ra công cốc rồi. Đến cặp mắt cuối cùng là cặp mắt của chú Sáu. Minh Trung cảm giác như hồn phách của mình chuẩn bị tách khỏi cơ thể đến nơi Nhưng đồng thời Hai bã dai nơi có hai ngọn lửa dương của cậu Cũng nóng lên hừng hực Thậm chí ngay cả đỉnh đầu Cũng phát ra tiếng ông ông Như bị chuông lớn dội dọc Trời tỏa đỉnh độc Tả A-tu-la Hữu tức thật thánh Thỉnh xin mượn lực Trời diệt chúng ma Trung cảm giác thân thể mình lúc này Vừa tràn đầy năng lực Cơ bắp căng cứng Như có thể đấm chết trâu chỉ bằng một cú đấm Cậu mở mắt ra Thông gian xung quanh xuất hiện tầng tầng lớp lớp đang chéo vào nhau Ngay cả hình thù thực sự của ngạ quỷ ở kiếp trước Và nhân quả của chúng cậu cũng thấy toàn bộ Nhìn trộm thiên cơn Phải chịu hậu quả Đây là trạng thái mắt thánh luân hồi Hiệu lực của nó chỉ trong một thời gian ngắn Nên cậu phải tranh thủ hết sức có thể trùng rút bút lông trên tay Lao về phía trước Sáu cõi luân hồi Ai dám hỏi Một bút thành văn Dẫn linh hồn Thánh thật tam giới cùng tham chức Thánh quỷ dẫn hồn Đến ông ti Cậu liên tục vẽ phụ văn Của cõi ngạ quỷ Xuất sinh lên sáu tấm gương Và duy trì nó Để kéo chúng trở về nơi vốn có Chiều My nhìn thấy bầy tôi của mình Bị Trung mang đi đáng kể Theo bản năng phóng nhào đến chỗ cậu Hơn nữa Mắt quỷ và mắt thánh vốn là thứ đối nghịch trời sinh Cả hai là đối thủ một mất một còn Bản năng chỉ có thể chém giết để sinh tồn Móng tay cô một trai dài hoàng đông tới Trung đang bận trục xuất ngạ quỷ Nên không chống cự được Cậu bị móng tay của cô đâm thủng người Rồi từ trên miệng vết thương Vô số cánh qua bỉ ngạn nở rộ Lan tràn khắp người trung Bao phủ lấy cậu vào bên trong Ở bên trong lòng giam qua bỉ ngạn Hai dai trung mỗi lúc một nóng lên Cho đến khi cánh qua bỉ ngạn xung quanh hai dai Bắt lửa rồi bốc cháy Lửa của hai cõi trời và thần Mạnh tới mức thiêu rụi cả bỉ ngạn Khi trung một lần nữa xuất hiện Cậu để lộ nửa thân trần Với cơ bắp chằn chịch Lao vút về phía chiêu mi Cậu lúc này giống như đã biến thành một người khác Trên mặt không có biểu cảm của cậu thiếu niên thông thường Miệng hô Phong ấn vào trong sáu cõi Cây bút lông vung vẫy Phụ văn của sáu cõi lần lượt xuất hiện Ở xung quanh người chiêu mi Cõi trời quá giàu đầu Cõi thần và Atula khóa vào hai tay. Cõi xúc sinh và ngạ quỷ khóa vào hai chân. Còn riêng cõi người thì trở thành một sợi xích vàng quấn lấy trái tim của Chiêu Mịch. Làm xong hết thải những thứ này, Trùng cảm thấy bản thân mình cũng đã đạt tới giới hạn. Cậu phun ra một ngụm máu, hoàn thành đường vẽ cuối cùng. Quỷ nhãn luân hồi thân của cha và mẹ chiêu mi bị hút vào trongs 6 cõi trả lại một chiêu mi yếu đuối ngã nhòi trên mặt đất ở quay đầu nhìn ảo ảnh đường hoàng tuyền của chiêu mi đang dần tan biến trong lòng nhẹ nhhổm thở vào bà con trong thôn nẫu đối với những chuyện vừa trải qua chỉ giống như một cơn ác mộng ai về nhà nấy Trung dùng chút năng lực cuối cùng của mình Để đảm bảo cho họ Vĩnh viễn không nhớ gì về đêm hôm nay Thằng nhóc con của chị Thủy Vừa lao tới cạnh người Trung Muốn ôm chậm lấy cậu Nhưng bất ngờ lại trượt Bởi vì Trung đã ngã xuống rồi Trên bộn cậu Có một chết thương thủng từ trước ra sau Đó là nơi hoa bỉ ngạn Của Chiêu mi nở rộ ban nãy Cậu biết Khi mình mở mắt thánh luân hồi Thì đã không còn đường sống sót Bởi vì dù ít hay nhiều Cậu cũng đã nhìn thấy nhân quả Và giận mệnh của vô số chúng sinh Những thứ này đều là thiên cơ Là những thứ không thể để lộ Mà thôi Dẫu sao cũng đã quyết xong những chuyện này Cậu đã có thể nhẹ lòng mà rời đi rồi Không phụ công ông nội Để lại quyển tạo tác đồ gỗ kia Sao mọi người lại ở đây Chiêu My đột ngột ngồi dậy Lắc nhẹ đầu Mấy giờ rồi Hôm nay là đám vỗ của mẹ Điệp mà Mọi người không tới nhà tôi sao Chú Sáu khẽ lắc đầu Trước khi chết Trời Việt Trung mang hồn phách Của tất cả những người kia đưa vào luân hồi Cậu còn sửa lại Ảo cảnh của Chiêu My Để cô quên đi toàn bộ những chuyện đau thương này. Cho cô tin rằng bà Điệp là mẹ ruột của cô. Thế nhưng mọi thứ tới đây vẫn chưa thể dừng lại với mi Bởi cô ta còn phải trả giá cho cái nghiệp của mình. Có điều chưa phải ngay lúc này mà thôi. Và thôn nẫu như chưa từng có chuyện quỷ ma. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Mắt quỷ luân hồi Một sáng tác của Cao Minh Sang Cảm ơn quý thính giả đã cùng Huy Đi đến hết buổi đọc truyện hôm nay Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc